Bái kiến chủ thượng Mười người cung kính nói Chủ thượng Vô số tu giả xung quanh nhất Thời lộ vẽ kinh ngạc Các ngươi định làm gì? Các ngươi muốn phản bội Thánh địa đại chiêu ta sao? Dương chiếc cửu nhất Thời cả kinh kêu lên Yêu thiên thương khẽ mỉm cười nói Mười vị này vốn chính là người Của yêu tộc ta Tuy rằng gia nhập Thánh Địa Đại Chiêu, nhưng vẫn còn là yêu tộc. Ta đến chính là muốn dẫn những người tự nguyện đi theo yêu tộc ta. Mão Nhật Đạo Quân, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Sao? sắc mặt Mão Nhật Đạo Quân xám như trò. Trung hư cảnh của Thánh Địa Đại Chiêu bị kinh chiếu dẫn đi gần hết. Hiện tại chỉ có 16 Trung hư cảnh. Chỉ một lần bọn họ lại bị yêu thiên thương dẫn đi mười người. Nếu là ta không đồng ý thì sao? Mão nhật đạo quân lạnh lùng nói. Nhất thời yêu thiên thương và mão nhật đạo quân mặt đối mặt tranh đấu. Khí tức trên người yêu thiên thương đã đạt tới thượng hư cảnh. Không ai nhường ai. Một phía khác diêm xuyên nhìn thấy mặt vũ hề biến mất cảm giác thất vọng mất mát. Giờ phút này tâm tình Diêm Xuyên thật sự không tốt. Thế cho nên khi Mão Nhật Đạo Quân và Yêu Thiên Thương tranh đấu, Diêm Xuyên cũng không có hướng thú xem. Bởi vì qua một thời gian ngắn tin tức nơi này sẽ được người của Đông Hái Đại Trăng đưa đến trước mặt mình. Đi thôi, Bạch Đế Thiên. Diêm Xuyên mở miệng nói, Được, Bạch Đế Thiên gật đầu một cái. Lần này kinh chiếu cường thế, đối với Bạch Đế Thiên cũng là đã kích cực điểm. Thời điểm hai người đạt bước định rời đi, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Diêm xuyên. Hiện tại còn muốn chạy sao? Dường như hơi muộn một chút rồi. Một tiếng quát nhẹ truyền đến. Một tiếng rồng gầm vang lên. Phía xa, hơn 100 thân ảnh bay vút lên trời. Mỗi người thân đều mang lông vào, cửi lông mã, khí thế hừng hợp trắng ở trước mặt diêm xuyên. Thấy khí thế khổng lồ xong thẳng đến, mặt bạch đế thiên liền biến sắc. Hắn nhất thời lấy khí thế đánh trở lại, bảo vệ diêm xuyên. Trong hơn trăm người, người dẫn đầu cửi lông mã lớn gấp hai lần so với lông mã của những người khác. Vẽ mặt uy nghiêm. Trong mắt hắn đầy mạnh mẽ cực. Lạnh lùng nhìn chầm chầm Diêm Xuyên Diêm Xuyên không hề khiếp sợ Hắn lạnh lùng quay lại Đồng thời liếc mắt một cái đã nhận ra người cầm đầu Người cầm đầu kia Diêm Xuyên đã nhìn qua bức tranh không biết bao nhiêu lần Khổng ma kha Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh như băng nói Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia hung quang Sau đó nhanh chóng biến mất Mắt ma kha thiên tử phát ra ánh sáng lạnh. Trong ánh mắt dường như muốn phát ra hàng ngàn hàng vạn trường đao, dết chết diêm xuyên ngay tại chỗ. Nghiệt chủng của khổng tố tố. Đúng là không ai nghĩ ra à, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, ngươi lại có thành tựu như ngày hôm nay. Ma kha thiên tử lạnh lùng nói. Nghiệt chủng. Cuối cùng sẽ có một ngày, nghiệt chủng trong miệng ngươi sẽ lấy đầu của ngươi xuống tế cha mẹ trẫm ở trên trời. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 62 tình thế bắt buộc. Hờ! A ha ha ha! Cuối cùng có một ngày như vậy sao? Sẽ có sao? Qua hôm nay, nghiệt chủng ngươi đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Ma Kha Thiên tử cười lạnh nói. Bạch Đế Thiên đứng bên cạnh mày nhớ lại thành một chữ xuyên. Thượng hư cảnh. Sắc mặt Bạch Đế Thiên trầm xuống. Không phải Bạch Đế Thiên sợ thượng hư cảnh, mà trước mắt hắn thật sự có quá nhiều thượng hư cảnh. Diêm xuyên nhìn một chút. Hai thượng hư cảnh. A, xem ra lần này khổng gia trợ lực cho ngươi thật sự không nhỏ. Sắc mặt Ma Kha Thiên Tử trở nên lạnh lẽo. Trong đám người mình dẫn đến, Diêm Xuyên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Điều này khiến Ma Kha Thiên Tử cực kỳ căm tức. Nhưng rất nhanh tâm tình Ma Kha Thiên Tử liền bình phục. Nhìn ra. Nhìn ra thì đã làm sao? Hừ, đây hẳn là chiếc tung của hổ tục Bạch Đế Thiên đúng không? Ma Kha Thiên tử trầm giọng nói. Bạch Đế Thiên hiếp mắt nhìn về phía Ma Kha Thiên tử. Hoàng tiều Đại Trăng sắp đổi chủ. Bạch Đế Thiên trầm cho ngươi một cơ hội. Giờ phút này, ngươi thần phục với trầm trầm Đại Phật Đế Triều tiếp nhận toàn bộ hộ tục. Bằng không, ngươi sẽ cùng theo Diêm Xuyên, chôn thầy ở đây đi. Ma Kha Thiên tử nhìn về phía Bạch Đế Thiên nói. Trong khi Ma Kha Thiên tử nói chuyện. Trăm người phía sau đều tự động điều chỉnh một cổ chiến ý trùng thiên. Ép thẳng tới chỗ Diêm Xuyên. Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên không nói gì. Ha ha ha ha. Khổng Ma Kha. Ngươi thực sự vẫn quá coi trọng mình. Diêm xuyên cười lạnh nói. Sao? Hôm nay Trẩm cũng coi như gặp kẻ thù giết cha. Bây giờ Trẩm không có cách nào chính tay giết chết kẻ thù. Nhưng khổng ma kha, ngươi nhớ kỹ lời Trẩm nói. Mối thù giết cha mẹ Trẩm không đội trời chung. Trẩm sẽ giết chết ngươi. Hơn nữa ta sẽ ở trước mặt người trong thiên hạ Lăng trì sử tử ngươi. Diêm xuyên quát lạnh nói. Ha ha ha ha, ngươi có cơ hội không? Ma Kha Thiên Tử cười lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, Ma Kha Thiên Tử vung tay lên, phía sau có ba cường giả thúc ngựa đi ra. Bên hôn mỗi người đều mang theo trường đao. Người chưa tới, một cổ sát ý ép thẳng đến. Diêm xuyên cười lạnh. Đánh ra một chiêu Bên dưới Minh Phượng Sơn đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm rung trời Âm âm âm Đúng lúc đó Minh Phượng Sơn bỗng nhiên xuất hiện vết rạn vô tận Trong những vết rạn nhất thời xuất hiện vô số hắc khí Hắc khí cực kỳ hôn sát Thực vật xung quanh quá thảm Tất cả đều khô héo hầu như không còn Một cổ tà khí hung mảnh xông thẳng tới. Đây là... Vô số tu giả nhìn lại với ánh mắt ngạc nhiên. Kể cả hai đại cường giả yêu thiên thương và mạo nhật đạo quân đang tranh đấu với nhau cũng quay đầu nhìn lại. Minh Phượng Sơn bị nghiền nát Hắc khí trùng thiên. Chuyện gì thế này? Âm! Um, Minh Phượng Sơn chật nổ tung. Làng khói đen nhất thời bay vút lên trời Trong làng khói đen, chậm rãi xuất hiện một đầu rồng màu đen lớn tới trăm trượng Đầu rồng màu đen vừa xuất ra, một cổ khí tức chấn động tâm hồn phát ra Bên trên đầu rồng, ngoài diêm xuyên, bạch đế thiên, còn có 50 thân ảnh mặc áo bào đen Người dẫn đầu chính là Phụng Mơ Dương Đầu rồng nâng lên Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đầu rồng này lại có thể là một con rồng mù. Một con mắt của đầu rồng đã bị mù. Thân rồng chậm rãi đông đưa ra, đầy tử khí âm u, nhưng uy thế lại trùng thiên. Hắc Long vừa ra, lại một tiếng rồng gầm nửa vang lên. Tiếng rồng gầm quá lớn trong chết mắt xung quanh thánh địa đại chiêu nổi lên cuồng phong gào thét. Ba cường giả thượng hư cảnh vừa bước ra khỏi hàng lúc trước, bị khí tức của con rồng mù ép tới mức rút lui mười trượng. Âm! Um, đuôi rồng vung lên một cái quăng về phía ma kha thiên tử. Mặt nam thượng hư cảnh biến sắc, song thẳng tới. Âm! Um, nam thượng hư cảnh đồng thời ra tay, âm thanh chấn động cử tiêu. Đuôi rồng đụng phải liền quật trở lại. Nam thượng hư cảnh kia, Rút lui mười trượng. Đuôi rồng thể hiện oai phong cường hãng như thế. Con rồng gầm ngâm nga một tiếng, sau đó bay vút lên trời. Trong nháy mắt con rồng nâng diêm xuyên bay đi xa. Từ phía xa, bên trên đầu rồng, diêm xuyên gầm thét nói. Khổng ma kha! Muốn vết chậm sao? chậm ở tại Yến Kinh chờ ngươi. Bất kỳ lúc nào ta cũng chờ ngươi Con rồng mù vẫy đuôi rồng một cái Trong nháy mắt nó rời đi về phía nam Khổng ma kha nhìn diêm xuyên đi xa sắc mặt âm trầm không gì sánh được Bệ hạ con rồng đen kia hẳn là một loại long mạch phong thủy Chỉ có điều thần không thể tưởng tượng được Rốt cuộc phải làm thế nào Nó mới có thể cường đại như vậy Một người bên cạnh không ngừng trầm tư Bệ hạ cứ để cho bọn chúng chạy thoát như vậy sao Một người khác khó chịu nói Sắc mặt khổng ma kha âm trầm Nhìn đám người Diêm Xuyên rời đi Nhưng không hề ngăn cản Hừ, Diêm Xuyên Hắn chỉ là một vai hề mà thôi Chờ chuyện lớn của trầm đã định Khi đó sẽ tới bắt Diêm Xuyên Khổng Ma Kha lạnh lùng nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Nếu Kinh Chiếu đã rời đi Thánh Địa Đại Chiêu chỉ còn lại Mão Nhật Đạo Quân Các ngươi theo trẩm thu phục Mão Nhật yêu thiên thương Ta muốn Thánh Địa Đại Chiêu cũng phải thần phục Đại Phật Đế Triều Ta Khổng Ma Kha gầm thét nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Tiếp theo, tất cả theo khổng Ma Kha, nhìn về phía đại điện Vũ Thị. Thánh địa Đại Chiêu, hiện tại chỉ còn lại Mão Nhật Đạo quân là Thượng Hư Cảnh và Sáu Trung Hư Cảnh. Những người khác đều yếu hơn chỉ là Hạ Hư Cảnh. Lần này tuy rằng khổng Ma Kha chỉ dẫn tới trăm người, nhưng cường giả Thượng Hư Cảnh lại có tới 20 người. Đối với Thánh Địa Đại Chiêu, Khổng Ma Kha là tình thế bắt buộc. Nhóm người Diêm Xuyên đứng trên đầu con rồng mù rời về phía Nam. Phụ Mơ Dương dẫn theo một đám phong thủy sư quay về phía Diêm Xuyên cung kính nói. Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng để ta tiến vào cõi âm. Ta đã bố trí một đại trận trong mặt Hắc Long huyện thế. Vốn đã gần xong chỉ chờ đợi kinh chiếu thất bại Là có thể khiến trăm con hắc Long tiến vào dương gian Giúp hoàng thượng tiêu diệt hoặc thu phục thánh địa đại chiêu Nhưng đáng tiếc cõi âm bị phá hủy Tất cả bố trí của chúng ta cũng theo đó mà bị phá hoại Hiện tại chỉ còn lại một con hắc Long này Hơn nửa do liên hệ với cõi âm đã đứt, sợ là con Hắc Long này cũng không kiên trì được bao lâu. Chắc chỉ khoảng một, hai canh giờ nữa nó sẽ tan ra. Diêm xuyên gật đầu một cái nói. Cái này cũng không trách ngươi. Xem ra khí xấu của đại chiêu chưa hết. Vâng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ khổng ma kha dẫn theo 20 thượng hư cảnh. Rõ ràng cũng muốn chiếm đoạt thánh địa đại chiêu. Ha ha, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vạn Diệu Yêu Liên Ban đầu Trẩm còn không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng không thể tưởng tượng được Vạn Diệu Yêu Liên này lại khiến Kinh Chiếu coi trọng như vậy. Khổng Ma Kha À, không biết chuyến này của bọn họ sẽ có kết quả thế nào. Diêm Xuyên hít sâu một cái nói, phải. Phụ Mơ Dương gật đầu một cái. Tin tức bên này sẽ nhanh chóng truyền về Yến Kinh. Hiện tại, chúng ta phải mau chóng về Yến Kinh. Sau chiến dịch lần này, khí vận hoàng triều Đại Trăng nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong, thăng cấp đế triều. Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 63 trẩm tên là Quyết Tò Hánh Địa Đại Chiêu Ma Kha Thiên tự dẫn theo cường giả đến Khí thế vừa ra, nhất thời phát nổ tại chỗ 20 thượng hư cảnh 80 trung hư cảnh đỉnh phong Tất cả đều là nhân vật chí cường Cường giả các đại tôn môn ở xung quanh xem chiến đều kinh ngạc dị thường. Kinh chiếu phi thăng, thiên hạ tất nhiên là một lần tẩy bài lớn. Mọi người đều biết, nhưng bất kỳ ai cũng không thể ngờ được lại nhanh như vậy. Đám người ma kha thiên tử vừa phóng khí thế ra. Áp lực cường đại ép tới vô số tu giả thánh địa đại chiêu khiến bọn họ không có cách nào phản kháng áp lực từ thượng hư cảnh, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Tuy nói Thánh Địa đại chiêu có gần nghìn vạn tu giả, nhưng người có thể miễn cưỡng chịu đựng áp lực của 20 thượng hư cảnh lại chỉ có hơn 5000 cường giả hạ hư cảnh. Hơn 5000. Nhìn như một quần thể cực kỳ lớn, nhưng những người này có thể phản kháng được 20 thượng hư cảnh sao? 16 trung hư cảnh còn phải đối mặt với 80 trung hư cảnh lĩnh phong. Ma Kha Thiên tự chưa động, 80 trung hư cảnh đã ngăn cản mọi người. Bốn thượng hư cảnh đối chiến với một mình Yêu Thiên Thương. Ầm. Tứ đại thượng hư cảnh đứng ở bốn góc cầm bốn thanh đại đao, ầm ầm chém về phía Yêu Thiên Thương. Ầm. Yêu Thiên Thương cầm đao, gian nan ngăn cản tứ đại cường giả. Năm đại cường giả dằn co với nhau. Bịch bịch, đau khí rét lạnh gây ra những vết thương sâu đẫm máu trên người yêu thiên thương. Yêu thiên thương không thể lùi lại. Một khi hắn tránh ra, bốn thanh cử đau kia tất nhiên sẽ chém chết yêu thiên thương tại chỗ. Yêu thiên thương, thần phục trẩm đi. Ma Kha Thiên tự dẫn theo 16 thượng hư cảnh, lạnh lùng nhìn yêu thiên thương. Khủ khủ. Yêu thiên thương ho vài tiếng khó miệng bắn ra một tia máu tươi. Trong mắt hắn hiện ra vẻ băng hàng. Thần phục trẩm. Khí thế của ma kha thiên tử lại đè xuống. Ha ha ha ha. Ta nhổ vào. Yêu thiên thương phun ra một ngụm máu cười khể. Trẩm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục trẩm. Ma Kha Thiên Tử lạnh lùng nói Trước quảng trường dạy điện vũ thì rộng lớn, Ma Kha Thiên Tử quân uy thiên hạc, đè ép khiến mọi người đều không thể phản kháng. Kiếp trước, ngươi còn chờ cái gì? Yêu Thiên Thương lạnh lùng nói Kiếp trước Ma Kha Thiên Tử khẽ nhớ mày Vô số tu giả xung quanh đều lộ vẻ tò mò không rõ nhìn về phía Yêu Thiên Thương. Yêu thiên thương vừa mới dứt lời tiếp theo lại nói thêm một câu. Không cần phản kháng, để ta tiếp quản thân thể kiếp này. Yêu thiên thương lại nói. Cường giả bốn phía vô cùng khó hiểu không rõ hắn đang nói gì. Lấy đi. Yêu thiên thương nở nụ cười hào hiệp. Âm âm âm. Xung quanh yêu thiên thương trong nhất thời lón lên từng đào ánh sáng bạch ngọt. Hào quang vừa ra, hư không xung quanh yêu thiên thương rung rẫy mạnh liệt. Âm âm âm. Trong nháy mắt đao cương của yêu thiên thương, biến thành màu trắng tùy ý bay về phía bầu trời. Hai mắt yêu thiên thương cũng hiện ra ánh sáng bạch ngọc nhu hòa. Dần dần hung lệ trong mắt yêu thiên thương biến mất. Thay vào đó là một loại thần thái nhìn từ trên cao xuống coi rẽ muôn dân. Đó là một loại ánh mắt cao cao tại thượng. Đó là một loại ánh mắt tuyệt thế bá đạo. Ánh mắt này. Cách đó không xa, trước đại điện vũ thì mặt mạo nhật đạo quân liền biến sắc. Ánh mắt thế nào? Dương Chiếu Cửu cảm thấy không rõ nhìn về phía phụ thân. Ánh mắt của kinh chiếu thánh chủ cũng có loại khí tức như vậy. Đây là ánh mắt của cường giả tuyệt thế Mão nhật đạo quân bối rối nói Ngoại trừ mão nhật đạo quân nhìn ra Rất nhiều người cũng nhìn ra được điều đó sắc mặt ma kha thiên tử trầm xuống Hắn lộ ra một ti vẻ kinh ngạc Đồng dạng bản năng của hắn cảm nhận được một cảm giác không ẩn Hắn không phải là yêu thiên thương Nhanh chém hắn Nhanh lên Ma Kha Thiên Tử kêu lên Vâng Bốn Thượng Hư Cảnh đang áp chế yêu Thiên Thương đồng thời quát lên A A A À Bốn người gần như cùng lúc đó hét một tiếng Đao Cương trong tay bỗng nhiên mạnh hơn gấp mấy lần Đao Khí bắn ra bốn phía Điên cuồng xong về phía yêu Thiên Thương Chết Bốn Thượng Hư Cảnh đồng thời quát lên Trong cơn bão đao khí kia, yêu lực của yêu thiên thương chưa hoàn toàn biến thành. Nhưng giờ phút này hắn vung đao ra, chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác không thể chặn nổi. Yêu thiên thương rống to một tiếng. Trong cơn bão đao khí kia đột nhiên xuất hiện một đạo đao quang màu vàng kim, ầm. Um. Tất cả bão tác đao khí ầm um ầm um nổ tung. Trong nháy mắt đa khí vô tận sụp đổ. Đa quang màu vàng kim xẹp qua thân thể bốn thượng hư cảnh. Âm. Um, mưa máu bạo phát trong không trung. Chỉ chết mắt tứ đại thượng hư cảnh đã bị chém chết. Âm um, âm um, ầm um. Đại địa xung quanh rung chuyển một hồi lâu. Nhưng vô số tu giả xung quanh lại trở nên lặng lẽ. Một đao. Bốn thượng hư cảnh. Giờ phút này cho dù là ma kha thiên tử cũng há mồm ngạc nhiên Làm sao yêu thiên thương có thể mạnh lên trong nháy mắt như vậy được Đại địa dần dần trở nên yên tĩnh Trong bão táp đau khiết thân hình yêu thiên thương lại dần lộ ra Chủ thượng Vương chu và tất cả 30 mươi trung hư cảnh đều hưng phấn chạy tới Giờ phút này, không còn người nào ngăn cản những trung hư cảnh này. Yêu thiên thương chém ra một đao kinh thế, đã nói rõ tất cả. Yêu thiên thương phát ra bạch quan nhàng nhạt, nhìn mọi người một chút. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía ma kha thiên tử. Ngươi không phải là yêu thiên thương. Ngươi là ai? Ma kha thiên tử lạnh lùng nói. Ánh mắt của Yêu Thiên Vương từ trên người Ma Kha Thiên tử chuyển hướng tới Mạo Nhật Đạo Quân, tiếp đó lại nhìn xung quanh một vòng. "Vương Chu, chúng ta đi." Yêu Thiên Thương kêu lên. "Vâng." Các đại yêu lên tiếng trả lời. Ngoài trừ 30 trung hư cảnh, thánh địa đại chiêu còn có gần 300 đại yêu hạ hư cảnh. Tất cả theo Yêu Thiên Thương đồng thời bay lên trời. Yêu thiên thương không gây phiền phức cho ma kha thiên tử, mà dẫn theo tất cả đại yêu chuẩn bị rời khỏi. Tuy rằng một đao kia lau sạch mặt mũi của ma kha thiên tử, Nhưng tương tự, Một đao kia xác nhận thực lực của yêu thiên thương. Không có bất kỳ người nào dám ngăn cản yêu thiên thương nữa. Vừa nãy yêu thiên thương nhắc tới kiếp trước, Chẳng lẽ ngươi là kiếp trước của yêu thiên thương? Ngươi là ai? Ma Kha Thiên Tử lại kêu lên. Ma Kha Thiên Tử nhận rõ thực lực của yêu thiên thương. Nhưng không phải hắn sợ yêu thiên thương. Chỉ có điều giờ phút này hắn không muốn liều mạng dẫn tới lượng bại câu thương khiến mưu tính của mình mất đi mà thôi. Yêu thiên thương dẫn theo đám đại yêu bay lên. Hắn quay đầu thoáng nhìn về phía ma kha thiên tự nói. Nhớ lấy trẩm gọi là quyết. Nói xong. Yêu thiên thương dẫn theo mọi người đạp không bay về phía bắc. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của đám cường giả phía dưới. Rời khỏi thánh địa đại chiêu, bạch quan trong mắt yêu thiên thương thu lại một chút. Trong chết mắt thần thái của yêu thiên thương liền hồi phục nguyên dạng. Vì không cho thân thể kiếp này ý lại vào kiếp trước trạng thái như vậy không thể lâu dài. Quyết trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 5 chương 64 thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước. Bờ, ơi giờ ta tin tưởng, ngươi không phải là muốn cắn nuốt ta. Yêu thiên thương gật đầu một cái. Sau này trở về ta sẽ truyền tất cả ký ước kiếp trước cho ngươi Đồng thời ta cũng sẽ thôi diễn ra nhân thân Đó chính là thời điểm chúng ta tách ra Quyết trầm giọng nói Được Yêu thiên thương gật đầu một cái Thánh địa đại chiêu Đám người ma kha thiên tử Mão nhật đạo quân Đều nhìn theo hướng đám người yêu thiên thương rời đi Sắc mặt mỗi người cực kỳ âm trầm. Quyết. Ma Kha Thiên Tử nhớ mày suy ngẫm. Mạo Nhật Đạo Quân cũng nhớ mày suy ngẫm. Cái tên này dường như không quen. Quyết. Bỗng nhiên Ma Kha Thiên Tử liền biến sắc con ngươi đột nhiên co lại. Quyết là ai? Một nơi khác mặt Mão Nhật Đạo Quân cũng biến sắc. Hắn rốt cuộc đã nghĩ tới. Quyết. Ba vạn năm trước lấy thân là yêu tộc dùng lực ép quần hùng thế gian. Thiên hạ đệ nhất nhân của ba vạn ngàn năm trước. Mão Nhật đạo quân nhất thời hít vào một hơi. Không chỉ Mão Nhật đạo quân, rất nhiều tu giả dần dần có phản ứng. Quết! Thế giới này thật sự từng xuất hiện một tồn tại tuyệt thế vô địch. Chỉ có điều tồn tại đó quá xa xưa. Ba vạn năm, rất nhiều người đều không suy nghĩ tới. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới, liền cảm thấy tuyệt đối không sai. Một đau giết chết tứ đại thượng hư cảnh. Thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước. Ma Kha Thiên tử nhất thời cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này vô số tu giả xung quanh cũng há hốt ngồm ngạc nhiên. Thiên hạ đệ nhất nhân vừa phi thăng. Tại sao, tại sao lại xuất hiện một thiên hạ đệ nhất nhân khác đây? Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất nhân của ba vạn năm trước. Kinh chiếu phi thăng, mọi người đều hiểu rõ, thế gian này sắp nghênh đón một trận tẩy bài lớn. Nhưng quyết đột nhiên xuất hiện. Khiến tất cả mọi người hiểu rõ. Trận tẩy bài lớn lần này khẳng định còn mãnh liệt. Lớn lao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ Đương nhiên giờ phút này mọi người còn không rõ ràng lắm Lần này đã không chỉ đơn giản là tẩy bài Sau đại biến thiên địa lần này cho dù là tiên nhân cũng sẽ tỏa sáng trên mặt đất Thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước Vậy thì thế nào? Đây cũng không phải là ba vạn năm trước Kinh chiếu phi thăng thiên hạ đệ nhất nhân mới của thiên điệu này nhất định là khổng ma kha trẩm. Giọng điệu của ma kha thiên tử có phần giữ tợn nói. Nói xong ma kha thiên tử quay đầu nhìn về phía mão nhật đạo quân. Mão nhật đạo quân hiện tại không còn yêu thiên thương nữa. Bây giờ thánh địa đại chiêu ngươi có thần phục đại Phật đế triều ta hay không? Ma Kha Thiên Tử gầm thét nói Mạo Nhật Đạo quân cười lạnh nói Khổng Ma Kha Ngươi phải biết rõ Đây là Đông Thần Châu Đây là Thánh Địa Đại Chiêu Không phải là nơi để cho ngươi dương oai Hừ thật sao Sắc mặt Ma Kha Thiên Tử trở nên âm trầm nói Phía sau Ma Kha Thiên Tử Tất cả 16 thượng hư cảnh đều phóng khí thế ra bên ngoài. Ép về phía mạo nhật đạo quân ác. Phụ thân, ta, phụt, dương chiếc cử còn chưa nói xong bị ép tới mức ói ra ngụm máu tươi. Sắc mặt mạo nhật đạo quân trầm xuống. Hắn vung tay lên, bảo hộ dương chiếc cử ở phía sau. Trong tay mạo nhật đạo quân nắm một đoá hoa sen màu đen. Đại Phật Đế Triều Vậy thì thế nào? Ánh mắt Mão Nhật Đạo Quân lạnh như băng Vù vù Bông hoa sen màu đen nhất thời dung nhập thân thể của Mão Nhật Đạo Quân Ngay lập tức trên thân thể Mão Nhật Đạo Quân dân trào tà khí ngập trời Tà khí vừa ra, nhất thời va chạm với khí thế của 16 thượng hư cảnh Âm um. Quảng trường rộng lớn trước dạy điện vũ thì xuất hiện một tận bão lớn ngay chỗ vừa va chạm. Hai tháng sau tại Yến Kinh, Hoàng Triều Đại Trăng. Trong nhà một quan viên. Một hoạn quan quay về phía quan viên kia cười nói. Trương Đại Nhân, hôm nay lên Triều Kính xin nhanh chóng vào Triều. Hoàng thượng đã trở lại sao? Quan viên kia không hiểu nói. Hoạn quan kia không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Giờ lên triều bắt đầu từ giờ thịnh. Trương Đại Nhân không bị muộn đâu. Nói xong, hoạn quan kia lập tức rời đi tới nhà vị quan viên kế tiếp. Ngày hôm đó, vô số quan viên yến kinh nhận được thông báo lên triều. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tiến về phía đại điện. Bên trong một gian đại điện tại Hoàng Cung. Lưu Cẩn, Lưu Cương cung kính đứng ở trước mặt tử tử. Hoàng hậu, bắt đầu từ hôm nay Yến hầu khởi xướng lên triều. Văn võ bá quan đều nhận được thông báo. Xem ra, hắn sẽ hành động vào ngày hôm nay. Sắc mặt Lưu Cẩn âm trầm nói. Lưu Cương cũng ngật đầu nói. Hoàng hậu, hôm nay một người bắt hộ của Đông Hán đến báo. Diêm Thu Vũ đã thủ long vào tại Quý Phủ. Mặt thử lông bào, hờ, ánh mắt tử tử lạnh như băng. Hoàng Triều Đại Trăng, Yến Kinh, Hoàng Cung tại Triều Thiên Điện. Mười mấy năm nay Diêm Xuyên không lên Triều. Đương nhiên, bình thường vẫn có dịch phong giúp Diêm Xuyên xử lý một vài chính vụ. Rất nhiều quan viên vẫn đã tới Triều Thiên Điện. Nhưng tập hợp bác quan như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Hoàng thượng đã trở lại sao? Đám quan lên tới rất sớm. Bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc. Đối với Diêm Xuyên, phần lớn bác quan đều đã từng thấy mặt. Nhìn Hoàng Triều Đại Trăng được như bây giờ, mọi người đều hiểu rõ sự vĩ đại của Diêm Xuyên. Vương Triều Phàm Nhân so với Hoàng tiều bây giờ căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp vật. Thậm chí quan viên ở đây, lấy thực lực cá nhân đã có thể tiêu diệt một Vương Triều ngày xưa. Tuy mười mấy năm không nhìn thấy Diêm Xuyên, nhưng Bác Quan vẫn vô cùng cung kính đối với Diêm Xuyên. Bác Quan chờ đợi, đồng thời bọn họ chật phát hiện. Dòng họ Diêm Thị trước kia có gần trăm người đều đến Triều Thiên Điện. Dòng họ Diêm Thị. Những người này Diêm Xuyên đều phong cho tước vị nhất định, nhưng không hề có chức quan. Tuy nhiên, từ trước đến nay Diêm Xuyên không bài xích những người này. Chỉ cần có năng lực tham gia chế độ kiểm tra bình thường của Đại Trăng, Lập Công, đều có thể đứng hàng triều bang. Dòng họ Diêm thì theo đạo lý là một nhóm người hạnh phúc nhất đại trăng. Bọn họ có thể không làm bất kỳ chuyện gì. Lại hưởng thụ tước vị mà người khác phải chịu vô số khổ cực mới có thể nhận được. Đương nhiên, không có quan viên nào đố kỵ. Nhiều nhất bọn họ chỉ ước A.O. Ai, ai bảo Diêm xuyên họ Diêm chứ? Giờ phút này dòng họ Diêm thì cũng cực kỳ mờ mịt. Có một vài lão giặc, hài đồng có theo học, giờ phút này đều bị gọi vào triều thiên điện. Làm gì vậy? Một đám người trong dòng họ Diêm thì đầy vẻ tò mò. Kể cả mấy người con gái của Diêm Thu Vũ, giờ phút này cũng cực kỳ mờ mịt. Lần này Diêm Thu Vũ mưa phản tuyệt đối không nói qua với bất kỳ người nào. Giờ thịnh. Một cửa lớn phía trước Triều Thiên Điện bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tướng sĩ đi vào. Đám tướng sĩ tay mỗi người đều cầm binh khiết, hộ tống Diêm Thu Vũ và một đám người mặc áo bào đen. Diêm Thu Vũ đầu đội Bình Thiên Quang trên người mặc một bộ lông bào kim lam. Hắn bước từng bước cực kỳ trang trọng đi tới. Bác Quang cùng tất cả mọi người trong dòng họ Diêm thì đều quay đầu nhìn tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 65 tạo phản y Em Hậu! Diêm Thu Vũ, ngươi! Ngươi thật lớn mật! Một quan viên ngay thẳng nhất thời cả kinh kêu lên Loạn thần tạc tử, lòng bào cũng để ngươi mặt sao Lại có quan viên cả kinh kêu lên Văn võ bá quan nhất thời sôi sùng sụt Các hoạn quan chờ đợi xung quanh Có rất nhiều người cũng lộ vẻ kinh hoảng Cho dù là người trong dòng họ Diêm thị giờ phút này cũng cực kỳ mờ mịch Yến hầu Diêm thu vũ Hắn làm sao lại mặt long bào như vậy Phụ thân, phụ thân làm gì vậy Một người con gái của Diêm Thu Vũ cả kinh kêu lên. Rất nhiều tướng sĩ xông vào, nhất thời tay cầm trường đao, vọt tới chỗ văn võ bá quang. Mỗi người đều cầm trường đao chỉ tới, khiến văn võ bá quang liên tiếp lui về phía sau. Diêm Thu Vũ từng bước đi tới. Đi theo phía sau là 20 người áo đen, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, lớn mật. Diêm thu vũ, ngươi muốn mưu phản sao? Một quan viên nhất thời phẫn nổ quát. Bịch, quan viên kia bị một tướng sĩ đánh một quyền nằm bò dưới đất. Diêm thu vũ lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt. Hoàng triều đại trăng. Diêm xuyên lập quốc không nói tới trị quốc. Không để ý thiên hạ muôn dân đại trăng. Không nói hôn quân. Không đủ tư cách ngồi hưởng thiên hạ đại trăng. Diêm Thu Vũ trầm giọng nói. Lớn mật. Khốn kiếp. Những tiếng chửi rủa vang lên. Nhưng trong đám quan viên này cũng có người phụ họa theo Diêm Thu Vũ. Yến Hầu nói đúng. Diêm Xuyên ngu ngốc không có năng lực. Không để ý tới bát tính trong thiên hạ. Khiến cho dân chúng lầm thanh. Sinh linh đồ tháng Yến hầu bắt tính thiên hạ chúng ta khẩn cầu Yến hầu chủ trì đại cục đại trăng Một gian thần nhất thời kêu lên Mời Yến hầu tấn đăng đại bảo Thỉnh Yến hầu chủ trì thiên hạ đại trăng Mời thái thượng hoàng trọng lĩnh triều cương Trong lúc nhất thời quan viên phản bội theo Yến hầu thi nhau kêu lên Tin anh trong hoàng triều đại trăng Gần như giả đi theo bốn đại quân đoàn trưởng đi tới những chiến trường khác nhau. Những văn võ bá quan ở lại này không phải là tinh anh. Chỉ là một vài quan viên có đầy đủ năng lực xử lý đối với chính phủ. Không tính là quan bình thường, nhưng cũng không phải là loại người có năng lực. Bá quan nhất thời chia ra làm hai phái thậm chí còn đánh nhau. Phụ thân ta ủng hộ phụ thân. Một người con trai của Diêm Thu Vũ vui mừng kêu lên. Giờ phút này trong dòng họ Diêm thì có rất nhiều người thần tình đều vô cùng phức tạp. Diêm Thu Vũ gần với huyết mạch của mình hơn một ít. Nhưng rất nhiều người nhìn thấy đại trăng cường đại. Từ lâu trong thâm tâm bọn họ đã nghiêng về phía Diêm Xuyên. Giờ phút này bọn họ có nên đi theo Diêm Vũ thu mưa phản hay không? Loạn thần tạc tử Một lão già trong dòng họ Diêm thì quát mắng Bác Hoàng Thúc lúc trước ngươi là trọng thần của Đại Yên Hiện tại làm sao lại mắng phụ thân ta là loạn thần tạc tử Ngươi có biết phụ thân ta rất coi trọng ngươi Một khi Đại Yên phục quốc Phụ thân ta khẳng định sẽ trọng dụng ngươi Con trai của Diêm thu vũ nhất thời kêu lên Quốc Lão già của dòng họ Diêm thì quát mắng. Trong lúc nhất thời tại triều thiên điện ầm ế một mảnh. Lúc này, một lão thái dám đi ra. Chư vị, hiện tại các nơi trong Yến Kinh, Yến Đế đều đã chấp trưởng. Kể cả các đại thiên hộ Đông Hán cũng nghe theo lệnh của Yến Đế. Giờ phút này Yến Đế cũng là cường giả hạ hư cảnh. Nói vậy mọi người đều biết. Diêm Xuyên chỉ là thần cảnh mà thôi Diêm Xuyên là thần cảnh Sao có thể so với Yến Đế so với Đại Trăng này vốn chính là do Đại Yên mở rộng Yến Đế lại nắm thiên hạ Chính là thuận theo thiên mệnh Lão Thái Giám kêu lên Lão Thái Giám nói xong Liền cầm hộp ngọc trong tay mở ra Lộ ra một ngọc ớt Danh chính thì ngôn thuận Hôm nay yến đế trọng đăng đại bảo Bách quan cung bái Ngày mai yến đế tuyên bố toàn thiên hạ khắp nơi vui mừng Đại trăng cùng vui với tôn đế mới đế đăng cơ Lão thái giám nâng ngọc ấm kêu lên Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Nhất thời có một phần ba quan viên quỳ xuống lạy Lưu miệng tung hô vạn túi. Trong dòng họ của Diêm thì cũng có một phần ba người quỳ xuống lẫy tung hô vạn túi. Những người khác lại liên tục nhục mạ. Loạn thần tạc tử, hoàng thượng nhất định không tha cho ngươi. Loạn thần tạc tử, đại quân của hoàng thượng vừa đến các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót. Trong lúc một đám thần tử mắng loạn, Một đám tướng sĩ phía sau Diêm Thu Vũ, Nhất thời tiếng lên đánh. Âm, um, âm, um, âm. Um. Một đám thần tử nhất thời trọng thương nằm trên mặt đất. Hừ, Diêm Xuyên kia tới thì có thể làm được gì? Hiện tại Yến Kinh đều nằm trong sự khốn chế của ta. Đồng thời còn có 20 thành trì đều do cựu thần của Đại Yên ta quản lý. Hôm nay... Yến kinh thế cục đã định Thiên hạ đã định Diêm thu vụ bước tới một bước nói Chư vị đại nhân Giờ phút này hãy cung kính bái lạy tân đế Tân đế nhất định sẽ trọng dụng các ngươi. Bằng không Đại đao của chúng ta sẽ không lưu tình Lão thái giám kêu lên Đám tướng sĩ nhất Thời dựng thẳng trường đao lên Quay về phía một đám quan văn Phi Diêm thu vũ, chế độ đại trăng hoàn thiện từ lâu. Đại trăng chỉ có một đế. Bằng vào ngươi cũng muốn sáng vị cướp ngôi sao. Nằm mưa. Một quan viên quát lên. Hoàng thượng chỉ phái quân ra ngoài. Vào lúc này ngươi mưa phản, hoàng thượng chắc chắn sẽ lăng trì ngươi. Lại một quan viên giận dữ nói. Hờ, giết. Lão thái giám kia nhất thời cả giận nói cung Mấy tướng sĩ cầm đao nhất thời ra tay Tuy nhiên Hắn chém không phải là quan viên tức giận mắng Diêm Thu Vũ Mà là người quỳ trên mặt đất Cung kính hành lễ với Diêm Thu Vũ Trong chết mắt đầy của 10 người lăn xuống đất Cái gì Mặt Diêm Thu Vũ liền biến sắc Lớn mật Lão thái giám nhức thời cả kinh kêu lên Nhưng Gần nghìn tướng sĩ đi theo diêm thu vũ đến triều thiên điện Bỗng nhiên dùng trường đao chỉ về phía diêm thu vũ Vào một đám người mặc áo bào đen phía sau Ngươi, ngươi, các ngươi Lão thái giám cả kinh kêu lên Kết Cửa lớn triều thiên điện ầm ầm mở ra Cửa đại điện vừa mở Bên trong đại điện tử tử bước ra Phía sau tử tử là Lưu Cương Lưu Cẩn và một đám tướng sĩ tay cầm đao cầm kiếm Bái kiến hoàng hậu Hoàng hậu thiên túi thiên thiến túi Một đám quan viên cung bái nói Những quan viên mưa phản đều mở to mắt run lẫy bể Diêm thu Vũ phu quân gửi thư Nhất định phải cho ngươi một cơ hội ăn năn. Nhưng, ngươi vẫn đi tới một bước này. Tử tử quát lạnh một tiếng. Hừ, Diêm Xuyên hắn chỉ là có một phụ thân tu hành, có một ván cầu tốt hơn. Làm đế, hắn không bằng ta. Một tu giả thành đế chỉ biết chạy khắp nơi, làm sao xứng đáng để làm một đế vương. Hơn nữa. Hắn tu hành có thể nhanh bằng ta không? Ta đã là hạ hư cảnh. Làm đế hắn không bằng ta. Tu hành, hắn cũng không bằng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Sau khi ta đăng cơ, ta sẽ phong hắn làm công tước. Hắn vẫn có thể ở lại đại Trăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 66 Bình Định phản loạn. Giờ, Y, E, Mơn, Thu Vũ trầm giọng nói. À, ngươi vẫn khăng khăng một mực như vậy sao? Tử tử lạnh lùng nói. Khăng khăng một mực. Đây vốn là của ta. Ngươi cho rằng những tướng sĩ này có thể làm gì được ta? Diêm Thu Vũ lạnh lùng nói. Khí thế quanh thân Diêm Thu Vũ vừa phóng ra. ầm a gần nghìn tướng sĩ ầm ầm bay ngược ra ngoài trong chết mắt đập xuống mặt đất phía xa. Một đám quan viên bị hớt ngã trên mặt đất. Diêm Thu Vũ dẫn theo lão thái giám và một đám người mặc áo bào đen lạnh lùng đứng ở giữa điện, đối diện với tử tử. Hừ, tử tử hừ lạnh một tiếng. Khí tức quanh thân tử tử cũng phát ra, vô cùng hung hãng. Tử tử đến thánh địa thần tôn tử tử nhận được tài nguyên cũng nhiều hơn so với Diêm Thu Vũ không biết bao nhiêu lần. huống gì thể chất của tử tử cũng cực kỳ tà môn tu vi đến hạ hư cảnh từ lâu. Khí thế khổng lồ vừa ra, nhất thời khí thế trùng thiên của Diêm Thu Vũ bị trùng kích liễn xỉn. Hả? Một người mặc áo bào đen bước lên, trắng trước mặt diêm thu vũ. Tiểu nha đầu, bản lĩnh không nhỏ. Người mặc áo bào đen kia lạnh giọng nói. Tự tử, tử đi từng bước ra khỏi đại điện. Trung hư cảnh. Ha ha, tại những tôn môn khác, trung hư cảnh là tồn tại không tầm thường. Nhưng tại đại trăng ta, muốn tới quấy rối, ngay cả thượng hư cảnh ta cũng cho nằm. Tử tử lạnh lùng nói, thượng hư cảnh, sư tôn của ta chúng phải yêu thuật mà chết. Chẳng lẽ là ngươi sao? Người mặc áo bào đen kinh hải nói, người mặc áo bào đen vừa lên tiếng, những người mặc áo bào đen khác cũng hoảng sợ đề phòng. Trước đây không lâu, một thượng hư cảnh không hiểu tại sao mà chết. Điều này đã khiến mọi người sợ run tim mất mật rồi Tử tử cũng không phí lời Nàng vung tay lên Bên trong tay áo bắn ra một đạo ánh sáng xanh luộc Đằng yêu vừa ra Đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng tỷ sợi mây Lao về phía diêm thu vũ và một đám người mặc áo bào đen “A! Lão thái giám lúc trước nhất thời sợ hãi kêu lên Không tốt. Một đám người mặc áo bào đen đều biến sắc. Giờ phút này, chỉ có mình diêm thu vũ thần sắc còn có vẻ bình tĩnh. Âm, um, âm. Um. Một đám người mặc áo bào đen nhất thời bay vút lên trời, sợ hãi trốn chạy. Nhưng trong những người mặc áo bào đen này, thượng hư cảnh đã bị tự tử, tử dùng đinh đầu thức tiễn thư hại chết. Những người này mạnh nhất cũng chỉ có trung hư cảnh Bọn họ sao có thể là đối thủ của đằng yêu Trên không phát sinh từng tiếng pha chạm tiếng Từng người mặc áo bào đen đều lần lượt bị đằng yêu cuốn quanh trói chặt Phía Bắc Yến Kinh Bạch Đế Thiên dẫn theo Diêm Xuyên Đám người phụ mơ dương nhanh chóng bay tới Qua hai ngày nữa sẽ đến Yến Kinh Bạch Đế Thiên hít sâu một cái nói. U, V, K, W, Diêm Xuyên gật đầu. Diêm Xuyên có thể cảm ứng được khí vận của Đại Trăng. Tất nhiên hắn có thể cảm nhận được biến hóa kỳ điệu của khí vận liên quan tới rất nhiều quan viên. Diêm Thu Vũ. Đúng là hắn vẫn làm phản. Diêm Xuyên hít sâu một cái chân mày hơi nhíu lại. Năm ngày sau, trong thiên lao tại Yến Kinh Hoàng Triều Đại Trăng, bên trong một gian lớn tại thiên lao, giam giữ 30, 40 người. Trong đó 20, chính là những người mặc áo bào đen giúp diêm thu vũ mưu phản tại Triều Thiên Điện năm ngày trước. Còn có 10 người khác là xá lợi Phật Đạt và một đám cao thủ. Xá lợi Phật Đạt, ngươi cũng bị bắt tới đây sao? Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Một người mặc áo bào đen bị phong kính Tu Vi cực kỳ kinh hại nói. Xá lợi Phật đã nhìn người mặc áo bào đen kia lộ ra một tia cay đắng. Sư Tôn ngươi thì sao? Xá lợi Phật đã hỏi. Sư Tôn đã chết. Người bị nữ nhân của Diêm Xuyên dùng yêu thuật hại chết. Sư Tôn chết không rõ ràng. Người mặc áo vào đen kia khổ sở nói. Không cần gấp gáp. Bệ hại nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Bệ hại nhất định sẽ đến. Lại một người mặc áo vào đen tự nói. Sẽ đến sao? Ôi! Trong mắt xá lợi Phật đã lón ra một ti tuyệt vọng. Chúng ta đều quá khinh thường diêm xuyên. Năm đó Khổng tố Tốt kinh diễm đến mức nào? Con trai do Khổng Tốt Tốt sinh ra có thể kém được sao? Không phải? Đáng lẽ ra thời điểm Khổng Tốt Tốt chết nên giết chết Diêm xuyên mới đúng. Xá lợi Phật Đà hối hận nói. Mọi người đều hối hận không ngớt. Trong một phòng giam sát vách cũng truyền đến những tiếng kêu sợ hãi. Bên trong giam giữ tất cả những quan viên đã mưu phản lần này. Thông qua sự điều tra cả Đông Hán, tất cả những người tham gia trong cuộc mưu phản lần này đều lộ ra. Tất cả những quan viên mưu phản đều bị bắt. Giờ phút này mỗi người quan viên đều hối hận không ngớt. Nhưng căn bản bọn họ đã không thay đổi được sự thật nữa. Bên cạnh còn có một phòng giam nhỏ. Trong phòng giam, sát mặt Diêm Thu Vũ rất bình tĩnh. Hắn ngồi lặng lặng, không có một tia tuyệt vọng và hối hận. Kết! Cửa nhà tù ầm ầm mở ra. Lưu cương dẫn theo một đám hán vệ đông hán bước vào trong đại lao. Lưu đại nhân, chúng ta đã sai. Lưu đại nhân, cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội. Lưu Đại Nhân tất cả gia sản của ta đều cho Đại Nhân Cầu xin Đại Nhân thả ta ra Lưu Đại Nhân năm ngoái ta mời Đại Nhân đi Yến Tân Lâu Lưu Đại Nhân cầu xin Đại Nhân thả ta ra Mọi người đều thi nhau kêu gào Lưu Cương Sắc mặt Lưu Cương lại âm lãnh căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ Lưu Cương đi thẳng đến Đại Lao trước mặt Diêm Thu Vũ Mở ra Lưu cương kêu lên Vâng Mấy hán vệ nhanh chóng mở ra cửa đại lao giam Diêm Thu Vũ Diêm Thu Vũ Hoàng thượng đã trở lại Theo ta đi gặp hoàng thượng đi Lưu cương mở miệng nói Diêm Thu Vũ đứng dậy gật đầu một cái Không nói thêm gì Đi theo phía sau Lưu cương bước ra khỏi đại lao Do bốn tháng vệ dẫn ra ngoài Trong phòng giam Một đám phản quan sợ hãi Không thể giải thích được Hoàng thượng trở lại Hoàng thượng trở lại Có người kêu sợ hãi Oa ta là lục phẩm nương triều Ta có tiền đồ tốt đẹp Tại sao ta lại muốn mưu phản chứ Một quan viên gào khóc mà lên Diêm xuyên trở về, biểu thị lần này mọi chuyện bụi bậm lắng xuống. Những quan viên ở đây sẽ không thể cứu phản được. Đồng thời, một đám phản quan, đều hối hận không ngớt. Nhưng hối hận thì có tác dụng gì? Luật pháp dùng để làm gì? Diêm thu vũ bị dẫn đi. Yến Kinh Triều Thiên Điện Trong đại điện, có hai hàng người đang đứng. Một hàng tất cả đều là triều thần của Đại Trăng, những quan viên đến chết vẫn trung thành với Diêm Xuyên. Một hàng người khác chính là người trong dòng họ Diêm Thị. Những người đứng ở phía trước thần thái rất yên ổn. Bởi vì những người này đều ủng hộ Diêm Xuyên. Cuối hàng chính là mấy người con của Diêm Thu Vũ. Bọn họ lại đang run lẫy bể. Mưa Phản Phụ thân mưu phản. Nếu như thành công thì tốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thất bại. Hơn nữa Diêm Xuyên cũng đã trở về. Bách Quang và người của dòng họ Diêm thì đều đứng yên cung kính. Tại chính Bắc Triều Thiên Điện, bên trên Long ỉ, Diêm Xuyên mặc một bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Quận 5 chương 67 Trên điện thẩm tra Diêm thu vũ Tờ Ai chính Bắc triều thiên điện Bên trên Long ị Diêm xuyên mặc một bộ hắc long vào Đầu đội Hắc ngọc bình thiên quan Tay đặt lên tay vịnh lông ị Khuôn mặt bình tĩnh quan sát quần thần Lưu cẩn tay cầm phức trần cung kính đứng bên cạnh Trong đại điện Đầy tử khí âm u Diêm thu vũ đã được dẫn tới Ngoài điện truyền đến một tiếng hô dài Dẫn hắn đi vào Diêm xuyên trầm giọng nói Trong đại điện Gần như tất cả thần tử Tất cả người trong dòng họ Diêm Thị thần kinh đều trở nên căng thẳng Lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài đại điện Là lưu cương dẫn vào Lưu cương đi ở phía trước. Phía sau là bốn hán vệ áp gã Diêm Thu Vũ. Bẩm hoàng thượng đã dẫn Diêm Thu Vũ tới. Lưu cương cung kính thi lễ. Tiếp theo, lưu cương vậy đám hán vệ lua ra. Bản thân lưu cương lại đứng ở hàng ngũ quan viên. Giờ phút này bốn đại quân đoàn trưởng đều không có ở đây. Tất nhiên Lưu Cương đứng ở vị trí đầu tiên phía bên trái. Diêm Xuyên ngồi trên lông ị. Diêm Thu Vũ đứng trong đại điện. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Đại điện hoàn toàn yên ấm. Diêm Thu Vũ chậm đợi ngươi cũng không khó. Diêm Xuyên hiếp sâu một cái trầm giọng nói. Đối với Diêm Thu Vũ, Diêm Xuyên đối với hắn thật sự rất tốt yến hầu. Tuy rằng chỉ là một hầu tước, nhưng ở thời khắc Đại Trăng khai quốc, đó là tước vị cao nhất. Cho dù là Dịch Phong, Lưu Cương, Hoắc và công thần khai quốc cũng chỉ là tước vị hầu tước. Không phải Diêm Suyên không thể ban công tước. Chỉ có điều Đại Trăng còn có lộ trình vô tận phải đi. Sau đó công lao lập ra mới có thể tăng tiếp Nhưng hầu tước lại là chuyện cả đời. Đại Trăng càng lúc càng cường thịnh. Tước vị hầu tước càng khó tranh thủ. Ngoài trừ hoàng đế, hoàng hậu có thể nói là Diêm Thu Vũ chiếm hết tiện lợi huyết hôn. Nhưng tuy như vậy, Diêm Thu Vũ vẫn không vừa lòng. Năm đó, Diêm Thu Vũ thà rằng dùng vương vị đổi lấy bước vào giới tu hành. Hiện tại Diêm Xuyên đều cho hắn. Nhưng Diêm Thu Vũ vẫn vẫn làm phản. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm Diêm Thu Vũ. Giờ phút này tâm tình Diêm Thu Vũ lại cực kỳ bình tĩnh. Nhìn về phía Diêm Xuyên, Diêm Thu Vũ híp sâu một cái nhẹ nhàng cười nói. Ngày đó ta sớm đã nghĩ đến U-V-K-W-W-M. Quần thần Đại Trăng bất ngờ nhìn về phía Diêm Thu Vũ. Nhìn Diêm xuyên trên long ỉa, Diêm Thu Vũ lộ ra một tia khổ sở nói. Ngày xưa, mặc dù làm đế vương cũng có một ngày phải bỏ mình. Cho nên ta sợ chết. Vì có thể bước lên con đường tu hành trường sinh bất tử ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Nhưng thời điểm khi ta bước lên con đường tu hành... Ta mới phát hiện, ta theo đuổi trường sinh, cũng không phải bởi vì ta sợ chết, mà bởi vì ta sợ mất đi quyền thế của mình. Ta sợ mất đi quyền thế sở hữu thiên hạ của mình. Diêm Thu Vũ khổ sở nói. Trong đại điện, vẫn rất yên tĩnh. Diêm Xuyên vẫn nhìn chầm chầm Diêm Thu Vũ. Ta mất đi ngôi vị Hoàng đế. Ban đầu tuy rằng ta không cam lòng, nhưng ta cũng biết tất cả đều không thể. Nhưng có một ngày, chỗ ở của ta bỗng nhiên có một nhóm người tới. Bọn họ nguyện ý cho ta lực lượng, bọn họ nguyện ý giúp ta. Đồng thời, thực lực của ta thật sự nâng cao. Trong lòng ta cho rằng ta có thể thay ngươi ta có thể sở hữu thiên hạ thiên thu vạn năm. Diêm thu vũ khổ sở nói. Ta nghĩ tới thất bại, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Cho dù tan xương nát thịt, ta cũng muốn thử một lần. Giả tâm của ta khiến ta trở nên liều lĩnh. Khuôn mặt Diêm thu vũ bỗng nhiên trở nên dữ tận. Trong đại điện, một đám quan viên nhất thời căm tức nhìn Diêm thu vũ. Diêm xuyên lại lặng lặng nhìn hắn. Ha, ha ha ha ha chung quy ta thất bại. Diêm xuyên ngươi thật sự lợi hại hơn ta. Diêm thu vũ bỗng nhiên nở nụ cười thê lương. Ngươi đã nghĩ tới chuyện sẽ thất bại. Vậy ngươi nghĩ tới kết cục thất bại chưa? Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Diêm thu vũ nhìn về phía Diêm xuyên. Lần này mưa phản ta tìm những quan viên này. Đều là những kẻ có giả tâm lan sói. Không cần do dự Ghết tất cả đi. Những quan viên này, Tuy rằng ta dùng bọn họ để mưu phản. Nhưng nếu ta thành công, Ta chắc chắn sẽ không trọng dụng bọn họ. Tội của bọn họ không thể tha. Sắc mặt Diêm Thu Vũ lạnh lẽo nói, Ta đã nghĩ tới thất bại. Cho nên, Lần này ta không hề nói với bất kỳ ai trong dòng họ Diêm Thị. Kể cả con trai con gái ta, ta cũng không nói cho bọn họ biết dù chỉ một chút. Tất cả đều là hành vi của cá nhân ta. Diêm Thu Vũ lại nói. Trăm người trong dòng họ Diêm Thị, nhất thời nhìn về phía Diêm Thu Vũ sắc mặt phức tạp. Phụ thân. Con của Diêm Thu Vũ nhất thời quỳ xuống gào khóc. Diêm Thu Vũ nhìn con của mình ánh mắt lộ ra một tia hiền lành. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diêm Xuyên, đưa tay lấy từ trong ngực lấy ra một phong thư. Lá thư đã được phong kính. Trên có ghi thư gửi con trai vô địch của ta. Ta nghĩ cuối cùng phải khẩn cầu Hoàng thượng một chuyện. Diêm thu vũ cực kỳ trịnh trọng nói Nói đi Diêm xuyên trầm giọng nói Đây là di chúc của ta cho con trai ta Diêm vô địch Chờ vô địch trở về khẩn cầu hoàng thượng giao nó cho vô địch Diêm thu vũ cực kỳ trịnh trọng nói Nhìn phong thư này, mắt Diêm thu vũ có chút ước. Dường như đây chính là hy vọng cuối cùng của mình vậy Lưu Cẩn xuống tiếp nhận lấy phong thư. Diêm Thu Vũ nhìn Lưu Cẩn lộ ra một ti khổ sở nói. Xoáng vị cướp ngôi, Diêm Thu Vũ tội đáng muôn chết. Thỉnh Hoàng thượng định tội. Diêm Thu Vũ cực kỳ cung kính thi lễ. Diêm Thu Vũ nói xong, con gái của Diêm Thu Vũ nhất thời quỳ xuống tiến lên. Hoàng thượng cầu Hoàng thượng tha tội chết cho gia phụ. Chúng ta nguyện nhận tội thay cho gia phụ. Hoàng thượng, xem như nể tình máu mũ cầu hoàng thượng tha tội chết cho gia phụ. Con gái Diêm Thu Vũ gào khóc cầu tình. Trong dòng họ Diêm thì có mấy người cũng tỏ ra thương hại. Hoàng thượng, Diêm Thu Vũ có tội. Nhưng Diêm Thu Vũ cũng vì hoàng thượng bắt được những con sâu làm rầu nồi canh của Đại Trăng. Cầu xin hoàng thượng tha tội chết trục xuất ra khỏi đại trăng. Một người trong dòng họ Diêm thì không đành lòng nói. Dù sao Diêm thu vũ. Lại có một người trong dòng họ Diêm thì thương hại nói. Lúc này, Lưu Cương bỗng nhiên bước ra. Khởi bẩm hoàng thượng, Diêm thu vũ xoáng vị cướp ngôi, tội không thể tha, đáng chém. Lưu Cương quát lên. Diêm thu vũ, đáng chém. Một đám triều thần quát lên. Hoàng thượng, dù sao Diêm thu vũ cũng cùng dòng máu với ngài. Lại có một người trong dòng họ Diêm thì lên tiếng xin cho Diêm thu vũ. Hoàng thượng, có thể phế bỏ tu vi của Diêm thu vũ trục xuất hắn ra khỏi đại trăng. Cầu hoàng thượng lưu tình. Lại một người khác trong dòng họ Diêm thì quỳ lạy xuống. Vài người trong dòng họ Diêm thì quỳ xuống Ánh mắt Lưu Cương trở nên lạnh lẽo Hắn lại cất cao giọng nói Hoàng thượng, tội Diêm thu vũ không thể tha Luật pháp không thể dung tình Mưu triều xoáng nghịch nhất định phải tiêu diệt Bằng không, luật pháp đại trăng cơn y y tác dụng gì Sau đó làm sao khiến thiên hạ kinh sợ Hơn nữa Ngày ấy cũng có người trong dòng họ Diêm Thị Phụ giúp Diêm Thu Vũ cũng có tội, phải phạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 5 chương 68 tự vẫn tại Triều Thiên Điện. M. Ông Hoàng Thượng tiêu diệt Diêm Thu Vũ, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bách Quang cùng hét lên. Mấy người dẫn đầu trong dòng họ Diêm thì híp sâu một hơi. Hoàng thượng, bất luận gia pháp, quốc pháp, Diêm thu vũ, tội đáng chém. Một lão già trong dòng họ Diêm thì gầm lên. Quần thần đồng thời nhìn về phía Diêm xuyên. Kể cả Diêm thu vũ, giờ phút này cũng nhìn về phía Diêm xuyên chờ đợi quyết định của Diêm xuyên. Đại điện lại trở nên yên tĩnh. Diêm xuyên hơi trầm mặt Sau khi trầm mặt một hồi Diêm xuyên mới mở miệng nói Diêm thu vũ Mưu triều xoáng nghịch đáng chém Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Bách quan nhất thời nói Hoàng thượng cầu xin hoàng thượng Cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho phụ thân ta Hoàng thượng cầu xin hoàng thượng Nể tình ca ca ta là Diêm vô địch Bỏ qua cho phụ thân ta. Hoàng thượng ta nguyện chịu hành hình thay cho phụ thân cầu hoàng thượng ân chuẩn. Diêm thu vũ một đám con trai con gái mình nhất thời la lên. Giờ phút này Diêm thu vũ không khổ sở trái lại nhìn về phía Diêm xuyên trong mắt lón ra một tia cảm kiếp. Các con của ta các con không nên cầu xin nữa. Rất là đúng. Ta vốn nên chết. Diêm thu vũ nhất thời kêu lên. Phụ thân. Mọi người gào khóc. Cầu xin hoàng thượng ban cho thần vũ thu kiếm. Diêm thu vũ cung kính nói. Vũ thu kiếm chính là bội kiếm của diêm thu vũ. Mọi người đều ý thức được hắn định làm gì. Chuẩn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lưu Cẩn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Diêm Thu Vũ. Phụ thân Một đám con trai con gái của Diêm Thu Vũ gào khóc thảm thương. Diêm Thu Vũ không muốn nhìn những người con của mình. Hắn lại nhìn một đám người trong dòng họ Diêm Thị. Trong mắt hắn lón ra một sự nhớ nhung. Hoàng thượng, bộ tộc Diêm Thị đành phải nhờ hoàng thượng trong non. Diêm thu vũ kêu lên. Nói xong trong nháy mắt vũ thu kiếm đã lướt qua cổ họng của chính hắn. Ken Tu vi bị niêm phong, diêm thu vũ không khác với phạm nhân. Hắn tự vẫn tại triều thiên điện.